Các bạn đang nghe tại đọc truyện nhó cào nh một lúc sau có người từ ngoài cửa chạy và hoang ngoan kể cho mọi người ngheở dĩ đám cưới khai mặt trễ là bởi vì đến phút trót mẹ của cô dâu hờn rỗi không chịu đi ăn cưới ba bốn người chạy về nhà ăn mỉ bà cụ một bà hàng xóm nói bà ơiả vui và con gái bà cả đời mới có có hai lần bà không tới tội nghiệp nữa nể lắm bà cụ vùng vằng hơn nửa giờ